Chương 816, thân thể Khương Phàm bỗng nhiên chìm xuống, toàn thân đều giống như muốn vỡ nát, nhưng đáy mắt hắn lấp lóe cường quang, Chu Tước Bác Thiên Thuật lại lần nữa bộc phát, lần này, theo thân thể toàn diện hóa thú, linh nguyên cùng linh hồn cộng minh, uy lực Chu Tước Bác Thiên Thuật tăng gấp đôi, khí thế vô kiên bất tồi, sau, cuồn cuộn thiên khung, sau, cứng đến đâu cũng có Thế phá, oanh, Khương Phàm kích thiên, khí thế mênh mông BNR sao, thánh quang vô biên, sát uy cái thế, cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, khí tức kinh khủng khuấy động tám phương. Thầm. Chí trùng kích đến bọn người Tô Triệt đang chém giết hỗn loạn nơi xa, xa xa nhìn lại, một thiên tước tuyệt thế đánh tan cửu tiêu, thánh quang liệt diễm chật ních thiên khung, cường hãn đọng phải một tòa thiên nhạc xôi chào uy thế vô biên nguy nga, hình ảnh rung động, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tóm chặt lấy ánh mắt của mọi người, ngay sau đó, thiên khung lay động, nâng lượng cuồn cuộn, núi lớn nguy nga bị cuồng dã lật tung, trang cảnh kinh khủng để tất cả mọi người xa xa đều phải hít vào khí lạnh. Khương phàm có thể ngạnh kháng lục bình yên, Tiêu Lạc sư đều khó mà tin. Bởi vì bọn họ qua rõ ràng thực lực của Lục Bình Yên Nhất là lúc nổi giận Quả thực là vô cùng cây ếch âng bê sao Nếu không cũng sẽ không phái Lục Bình Yên đi qua dây dưa với Khương Pham, bại hoài Lục Bình Yên giữ vững thân thể Nương tựa theo uy lực siêu cường của Đại Thừa Thánh Văn Cưỡng ép không chê nuôi lớn đang sụp đổ diện hóa thành thủy chiều lao nhanh Trông chất xung kích về đằng trước Khương Phàm đối diện va chạm, rầm rầm rầm, trận va chạm kinh khủng, thủy triều liên tiếp bị phá tan, thành viêm tử vũ hỗn loạn, cường quang che mất Khương Phàm. Cùng Lục Bình Yên, người ngoài không nhìn thấy được tình huống bên trong, đều bị cường quang cùng tràng cảnh hỗn loạn cản trở ánh mắt, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được chiến đấu kịch liệt ư. Nơi đó, Khương Phàm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Hắn chống đỡ thủy triều, tiếp tục lao về phía trước, tới gần Lục Bình Yên, Lục Bình Yên nhấc lên chiêu dâng, chặn đánh Khương Phàm, đồng thời bứt lui ra vài trăm mét, cường quang nở rộ trên trán nàng, hình thành pháp trận phức tạp, tiếp đó nhanh chóng diễn biến, hóa thành một chữ cổ bằng bạc, loạn. Khương Phàm, đi chết đi, Lục Bình Yên đẩy mạnh hai tay về phía trước. Ngọc châu trong lòng bàn tay lại lần nữa bộc phát, lần này là hai cánh tay, hai viên ngọc châu, trong chớp mắt, thiên địa kinh động. Thanh chiều nổ tung, giống như hai mảnh đại dương mênh mông đang cuồn cuộn lao ra, đánh thẳng vào pháp trận cường đại vừa mới thành hình phía trước, loạn đến cực hạn, cuồng đến rung động. Khuấy động bầu trời, đối diện bao phủ hải triều bị đánh xuyên, ngay sau đó Thủy triều mâu tím đến từ hai viên ngọc châu Cộng Minh cùng chữ loạn pháp trận hình thành thủy triều phong bão. Càng kinh khủng, giống như con ác long bằng thủy triều đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to nuốt sống Khương Phàm, Khương Phàm đột nhiên chìm vào trong vòng xoáy lớn, lực lượng kinh người điên, cuồng xé rách thân thể hắn, muốn triệt để hủy diệt hắn, loại thế công này, quả thật có thể đạt tới trình độ của Lý Hoàng trước đó. Nếu như ở biển cả thật sự thì sẽ còn càng mạnh, không hổ là siêu cấp cường giả được hoàng triều bồi dưỡng ra được, tương lai nàng tuyệt đối tiếp quản được một thế lực cường đại, nhưng Khương Phàm bây giờ so với lúc ở trên lôi đài võ hầu đã càng mạnh. Hơn, bất luận là thân thể hay là huyết mạch, bất luận là linh văn hay là thánh viêm, hắn nạnh kháng với lực lượng hủy diệt Cuồng dã lao vùn vụt trong cuồng triều hỗn loạn đến kinh khủng. Âm. Âm, trong ý thức Khương Phàm, Thu ấn đã toàn diện phóng thích, 40 loại, thánh viêm sôi trào, tiếng thú giống vô biên, cường quang chiếu thấu hải triều hỗn loạn, số lượng lớn cường giả. Hít một ngụm khí lạnh, từ đằng xa trông qua, hải triều bị ánh sáng chiếu thấu, hình ảnh bên trong như ẩn như hiện. Phảng phất ngàn vạn ác thú đang gào thét trong đại dương mênh mông, lại như là đại yêu thượng cổ đang giãy dụa bên trong thủy triều diệt thế, giống như không phải khốn trụ một mình khương phàm, mà là mảng lớn thú triều, hình ảnh như ẩn như hiện, càng đánh vào thị giác lên hơn, mang đến rung động mãnh liệt. Thập thú bá thế quyền, Khương Phàm ngẩng đầu lên trời thét dài, lấy uy Lực chu tước thôi động thuế lực mãnh thú, hỏa diễm cự thú đang hỗn loạn liên tiếp hội tụ tại một chỗ, hình thành bốn trọng quyền, bạo kích về bốn phương, bảo tạc kinh khủng, lay động bầu trời. Chơi, hy lực bá thế, đối kháng đại dương màu tím, giờ khắc này, đại dương mênh mông đã sắp nổ tung, hào quang màu vàng ngay lập tức chiếu thấu thủy triều, cũng xé rách ra vô số khe hở, ngay Sau đó, thánh viêm cuồn cuộn hoàn toàn che mất triều cường, đại dương màu tím biến thành biển lửa thánh viêm, Lục Bình Yên đều kinh ngạc, đây là thế công mạnh nhất của nàng cho đến trước mắt. Cũng là lực lượng hủy diệt có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này, làm sao có thể mất đi hiệu lực? Ầm ầm, thánh viêm, thủy triều đại bạo động, quét sạch mấy ngàn thước, triều cường lao. Nhanh, khí thế kinh người Để chiến đấu kịch liệt, nơi xa đều ẩm đạm phai mờ, Lục Bình Yên bị đánh bay, thủy triều hoàn toàn mất đi khống chế, Khương Phàm phóng lên tận trời, con mắt dạng rỡ. Cường quang hung uy tràn ngập, như chu tước chân chính, kinh nhiếp thần hồn, hắn vỗ cánh một kích, xé rách hết thảy mọi thứ trước mặt, nhào về phía Lục Bình Yên. Tốt tốt tốt, bắt lấy nàng, chà đạp nàng Hỏa Diễm Huấn Điểu kích động hô to gọi bầy, nhưng tinh quang phía trước chợt hiện lên, giống như tinh không mở mắt, khí tức ngân hà dâng lên, thanh thế to lớn, một bóng người vượt qua tinh không, chặn lại được ở phía trước. Điện Hà lên, Lư Kinh Vĩ lại lần nữa phóng thích đấu truyền tinh di, truyền rời Tiêu Lạc Sư đến nơi này, Khương Phàm. Đánh một nữ tử thì có gì lạ tài ba? Hoàng tử Huyền Nguyệt hoàng triều, Tiêu Lạc sư đột nhiên xuất hiện.